mến kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán chuyện cùng với bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate nét và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho cùng lòng mạnh nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện mặc dù lão đã là phế nhân dù vậy là vẫn có thể thấy rõ bà vị nhìn như không tệ này tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm phàm lâm phàm biết bên phía trường quản giáo chắc chắn sẽ thất bại người đàn ông đeo thanh cự kiếm trên lưng đàn đứng bên cạnh nhị công tử này thực lực rất mạnh không biết là cao thủ được tìm đến từ nơi nào đường yến nhìn người đàn ông đeo kiếm ánh mắt vẫn luôn tập trung vào chuôi kiếm của đối phương Ở phần đuôi chuôi kiếm có thắt vải đỏ đen đung đưa theo gió, dường như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt a ta khẽ thay đổi bèn ra hỏi. Người là cự kiếm viên lóng? Khi à ta nói ra tên người này, Trịnh Tam Đào và Phan Nhạc Sơn đều lộ vẻ rất kinh ngạc, sau đó hoàn toàn biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đối phương. Người biết ta? Viên lòng chậm rãi mở miệng. Quả nhiên, thật sự chính là... Đường Yến lập tức cung kính ông quyền nói. Ta từng nghe đồn, lưng đeo cự kiếm, thích buộc và chửi kiếm một miếng vải trắng, giết người nhuộm máu, cuối cùng biến thành màu đỏ sập. Ừ, nói không sai. Việt lòng gật đầu, có chút tỉnh mắt đấy. Đường Yến, Trịnh Tàm Đào và Nhạc Sơn liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự hoàng sợ trong mắt đối phương. Đây chính là sát thần trần chính danh tiếng ở bên ngoài khá cao. Chẳng qua người đã thấy hắn ta không nhiều Bởi họ đều đã trở thành vòng hồn Dưới cự kiếm của hắn ta Ngay lập tức Ba người đồng loạt lùi bước Bọn họ có ý muốn rút lùi Trường quả giáo thấy vẻ mặt nhóm người Đường Yến Là biết ngày chữ không ổn Vừa định mở miệng nhưng cũng đã muộn việc lòng tiền bối Ba người chúng ta không có ý định đối đầu với tiền bối Chỉ là nhận tiền của người ta Làm việc cho người ta Bây giờ việc lòng tiền bối ở trước mặt Làm sao chúng ta dám đối đầu với ngài Liệu ngài có thể thả ba người chúng ta đi không? Đường Yến rất căng thẳng Còn có vẻ rất cung kính Không dám làm càn Được Viền lòng tiếc chữ như vàng Mang phòng thái của kẻ mạnh Nhóm người Đường Yến thở phào nhẹ nhõm Làm bộ rời đi Bà vị Lúc trước đã nói rõ rồi Mà nay các người lại lật lọng, Đạo nghĩa ở đâu Sao trường quả giáo có thể để bọn họ rời đi Nếu vậy thì sẽ không còn hy vọng gì nữa Trước mặt viên lâm tiền bối Chúng ta không dám làm càn Trường quả giáo Kể thức thời mới là tràn tuấn kiệt Tình thế đã không thể đào ngược được Thì đừng nghĩ nữa Cáo tử Nói xong Ba người lập tức biến mất trong đêm đen Chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai Chỉ để lại một mình trường quả giáo Đứng hình trong gió Về mặt giận dữ Quỳ thắng Trịnh uyên Các người cố gắng nhìn cho thật kỹ Mẹ nó Đây mới là cao thủ Hai thứ đồ trời các người tìm được lúc trước là cái thá gì Nghĩ đến hai tên kia là Nhị Công tử lại tức giận. Quỳ thống với Trịnh Uyên xấu hổ cúi đồng. Thật ra hai vị kia cũng không kém. Chỉ là cao thủ so chiếu rồi trước cả hai mà thôi. Nh nhưng nhìn vị cự kiếm viên long này, bọn họ cũng khiếp sợ. Thật là bá đạo. Người khác nghe được danh của hắn ta lập tức bị dọa chạy bốn phía. Vội vàng cầu xin tha thứ, làm bọn họ rất bội phục. Bát muội người tìm được ba vị cao thủ này ở đâu vậy? Sao đã cụp đôi bỏ chạy rồi? Nhị công tử chế nhạo Bá tiểu thư đã tiết vọng Thật sự không còn hy vọng nào nữa Trường quả giáo cũng không có cách nào khác Trở mắt nhìn tình huống trước mặt Ánh mắt lầm phàm dừng ở trên người bá tiểu thư Sau đó lại nhìn trường quả giáo Với thức lực của trường quả giáo hẳn ta cũng không có cách nào sống sót trong tay đám người này Nhị công tử nói Trường quả giáo Bây giờ người đã rơi vào bước đường cùng rồi Ta cũng không còn coi trọng người nữa giờ mời người xem một trò hay có thể là cảnh tượng cả đời này người không thể thấy trường quả giáo không có cách nào khác nhưng nghe thấy lời nhị công tử vẫn tức giận nói ngươi định làm gì không làm gì chỉ để cho tiểu lâu la hèn mọn này đùa bỡn cơ thể bắt mua ta một chút vừa khéo mọi người cùng xem Nhị công tử chỉ vào lâm phàm, cười rất âm hiểm, thậm chí có chút bệnh hoạn. Nếu hắn ta không bệnh hoạn thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Người điên rồi! Sắc mặt trường quả giáo đại biến, trong lòng hắn ta lại gạo thét. Lão mình chủ, người mau ra mặt đi. Kình lôi mình thật sự đã hoàn toàn rối loạn rồi. Nhị công tử cười một tiếng, thấy lâm phàm vẫn thở ơ, bèn lệnh cho cao thủ thiết trảo xuống dưới sắp xếp cho hắn. Nếu hắn không chủ động thì giúp hắn chủ động. Cào thủ thiết chào đi đến trước mặt Lâm phàm. Lời nhị công tử nói ngươi không nghe được. Cứ phải để ta để giúp ngươi. Cũng được. Đêm nay tiểu tử ngươi đúng là hưởng phúc. Cào thủ thiết chào cười ha ha. Sau đó đưa tay bắt lấy bà vai Lâm phàm. Ngày tức khắc, sắc mặt hắn ta khẽ biến, cảm thấy không đúng. Hắn ta muốn kéo đối phương nhưng dù dụng bao nhiêu sức thì đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào. Người... cao thủ thiết chảo nhìn lâm phàm phát hiện đối phương không sợ hãi chút nào sắc mặt bình thản hoàn toàn không có vẻ gì hoảng hốt mà lúc này người khác nên có đầy rõ ràng có vấn đề lâm phàm liếc mắt nhìn qua thiết chảo đặt trên vai sau đó ánh mắt dừng trên người đối phương xòe bàn tay ra vỗ mướt trường vào lồng ngực đối phương tứ hợp trường âm um, âm um. cảnh đạo hùng hậu lập tức bùng nổ chảo thủ thiết chảo bay ngược ra Trước ngực bẻ bét máu thịt, kình đạo xuyên qua người, nổ tung từ sau lưng. hắn tàng ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng phun ra ung ục. trò hề nên kết thúc rồi. Lâm Phạm chậm rãi nói. Mọi người ở đây, ngoại trừ những người quay biết Lâm Phạm già thì chẳng có ai để ý đến một tên tiểu tình anh có địa vị hèn mọn. Dù đặt chân ở thời điểm nào thì cũng đều là vận hy sinh như ngắn. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cao thủ thiết trảo bị đánh bay ra ngoài. đã xảy ra chuyện gì nhị công tử về mặt đắc ý tự nhận bản thân nắm hết tất cả trong tay nghe đợt tiếng vàng bèn quay đầu quan sát đã thấy cao thủ mà mình tán dườn đang lẳng lặng nằm ở nơi đó chỉ thấy nhị công tử vốn đảng khẽ hết cảm còn người nghiêng xuống khoảnh tay lại vẻ mặt thàn ta chuyển từ đắc ý đến kinh ngạc rồi từ kinh ngạc biến thành sững sờ chỉ một cảnh này mà cảm xúc đã thay đổi nhiều lần ngược lại chờ quả giáo thì đơn giản hơn Mắt lập tức trợn to, vẻ mặt không dám tin nhìn cao thủ thiết trào, rồi nhìn lại nhìn lâm phàm đang tỏ ra lạnh nhạt. Đây là lâm phàm hắn ta biết sao? Trẻ giấu, hắn thật sự trẻ giấu thức lực. Chỉ một chiều đã giết chết vị cao thủ này, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Điều này cần thực lực thế nào mới có thể làm được? Hoàng trường trợn tròn mắt nhìn lâm phàm, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới phun ra hai từ, mẹ nó. nếu như một vị họa sĩ muốn vẽ một bức tranh biểu cảm nhóm nhân vật, thể cảnh tượng này chính là lựa chọn tốt nhất. nhị công tử, ta không muốn dây dưa vừa mắc với nhiều người, nhưng người lại giống như một con chó điên cứ quần lấy ta, khiến người ta phiền lòng. bây giờ người đã tự dâng mình lên đến cửa, còn bắt đầu quấy phá, vậy ta chỉ có thể khiến người cầm miệng. lâm phàm nói, người dám nói ta là chó điên. nhị công tử giận tím mặt. không phải sao? Chuyện đã biết rõ còn cố hỏi, cần gì phải lặp lại. Lâm Phàm đưa tay chỉ vào hai vị cao thủ kia. Đây là cao thủ người mời tới, thời gian không thú vị thì không đáng để làm lỡ, các người cùng lên đi, giải quyết sớm, tất cả cùng kết thúc. Quỳ Thắng cả giận nói, tiểu tử, đừng có ngang ngược. Trịnh Uyển quát lớn, đừng có mà láo xược. Nhị công tử đỏ mặt tía tai hồn hển nói, giết, giết hắn cho ta. Người đàn ông cầm búa nhìn viên lòng, thầy đối phương gật đầu trong lòng hiểu rõ, bền vóc búa lớn đi đến chỗ Lâm phàm. Tiểu tử nhà người quả là kiêu ngạo, để lão tử xem, tài năng của người đến đâu? Lâm phàm đứng khoanh tay, góc áo bay bay, bình tĩnh nhìn đối phương, cho dù khí thế của đối phương hừng hực cũng không thể khiến cho lòng hắn dao động chút nào. Chẳng đêm này thật tròn. Khi gió thổi qua cảm thấy hơi mát, trong mắt hắn toàn thân người đàn ông cầm búa đi tới này đều có sở hở. Cổ, ngực, háng. Lão Quách nhìn Lâm Phàm, lão cũng từng có cảm giác như vậy, cho dù bị bao vây, cũng đứng sừng sững khinh thường đám người, rất có khí phách của cường giả, khiến rất nhiều người khuất phục. "Tiểu tử, đi chết đi." Người đàn ông bước một bước mặt đất lõm xuống in hình dấu chân khua búa lớn trong tay quét đến kình lực rất mạnh búa lớn giấy lên cuồng phòng bụi trần đất đều bị cuốn lên khi sức mạnh bộc phát Về mặt đại hán nhìn có hơi dữ tợn gã mạnh hơn rất nhiều so với tên thức chào vừa rồi đối diện với sức mạnh tuyệt đối kẻ yếu phải bị xé thành mạnh nhỏ chẳng qua lâm phàm dùng hai ngón tay nắm được lưỡi búa quét ngang đến một luồng kình khí bùng lên từ xung quanh hai luồng kình đạo va chạm phần thắng thuộc về lâm phàm đại hán kia kinh hãi mắt trừng to ngay khi đại hán chuẩn bị dùng sức đánh bay lâm phàm lần nữa cổ họng đau nhức khiến gã hoàn toàn mất đi chỉ giác lâm phàm tiến lên một bước như hình với bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại hán bàn tay vỗ một trường vào cổ họng đại hán chợt nghe rắc một tiếng xương cổ đứt gãy đầu gãy ra sau chỉ còn một ít máu ra treo lại máu dường như bị rồn nén cột máu phóng lên trời máu tươi của đại hán ùng ục nhuộm đỏ mặt đất Xung quanh tĩnh lặng không tính động Không cảnh giờ vào bầu không khí kỳ dị Thấy cảnh này Tất cả mọi người đều không kiềm được Mà lùi về sau một bước Thủ đoạn thật ác độc Ngay cả cự kiếm viên lòng nhìn thấy cũng kinh hoàng Trường quả giáo ở cách đó không xa Há miệng muốn nói lại thôi Muốn nói chút lại không biết nên nói gì cho phải Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Hắn vẫn luôn dấu giếm thức lực của bản thân Không một ai hay biết Lúc trước hắn ta chỉ cho rằng Hắn là một bàng chúng bình thường thực lực mán bùng phát ra hiện giờ đâu phải thứ mà một bàng chúng tầm thường có được lão quách bị thủ đoạn của lâm phàm làm cho hoảng sợ có chút tàn nhẫn dù lão đã từng ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa bao giờ ra thủ đoạn như vậy nhưng lão không biết đối với lâm phàm mà nói chỉ cần xác định đối phương là kẻ địch sẽ xuống tay độc ác nếu có thể một chiều đánh chết thì nhất định không ra chiều thứ hai Đám người Ngô Tuấn đã từng thấy thủ đoạn giết người của Lâm Phàm Nhưng so với thủ đoạn bây giờ Chính là thủ kém quá nhiều Không thể so sánh giữa hai bên Nhị công tử đã há hốc mồm Cao thủ bên người liên tục bị đánh chết Làm cho trong lòng hắn ta vô cùng đè nén Nhưng hắn ta vẫn không thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc Giết hắn Nhanh chóng giết hắn Hắn ta thúc giục viên lòng Cao thủ mạnh nhất bên người hắn ta Chỉ có viên lòng mới có thể giết Lâm Phàm vẻ mặt viên lòng trở nên nghiêm túc không còn thản nhiên như trước trong lòng đã có chút sợ hãi người khác không nhìn ra như sao y có thể không nhìn ra tình huống này được vị cường giả trẻ tuổi này không đơn giản như vậy y bớt lên trước một bước ôm quyền nói xin hỏi tôn tính đại danh các hạ lâm phàm nghe được tên y cẩn thận suy nghĩ có cao thủ như vậy không nhưng nghĩ tới nghĩ lùi vẫn không có ấn tượng gì lâm phàm lạnh nhạt nói đừng nghĩ Danh hiệu của ta người chưa nghe qua bao giờ đâu Viên Long bị nhìn thấu cũng không hòa sợ chút nào Tiếp tục nói Xin hỏi Tù vì của các hạ là Ý đã có suy đoán Nhưng trong lòng có có chút không tin Viên Long, Ta mời người tới là để giúp ta bắt bọn chúng Chứ không phải để người cùng kính với hắn như thế Giết hắn cho ta Xa hải bang các người không có nguyên tắc như vậy sao Nhị công tử rất nóng lòng Chỉ hận không thể khiến viên lòng lập tức giải quyết đối phương Đâu cần phải đứng đây nói nhầm như vậy Tẩy tùy Lâm phàm nói Nhận được đáp án sau mặt viên lòng đại biến Ánh mắt giao động dữ dội Ý đã hoàn toàn bị hoàng sợ Lập tức ra tay bắt lấy cổ cô nhị công tử Rắc một tiếng Đã lập tức bóp nát cổ cô nhị công tử Mọi người khiếp sợ Quỳ Thắng và trịnh huyền há hốc mồm lắp bắp nói Người... sao người dám Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt viền lòng thì lại bị dọa cúi đầu, toàn thân run dày. viền lòng cúi thấp người ôm quyền cung kinh nói. Ta không biết phải đối đầu với người, chuyện này không liên quan gì đến ta, xin tha ta một mạng. Mọi người lại khiếp sợ. Nhất là trường quản giáo dường như nghĩ đến đám người đường yến, nhìn thấy đối phương lại bị dọa lập tức cầu xin tha thứ, mà bây giờ lại xảy ra chuyện tương tự. Tẩy tùy mà. Hắn ta đã sợ đến mức không biết nên nói cái gì, đó là cảnh giới mà hắn ta ngày đêm mong muốn nhưng lại vô duyên bước vào. viền lòng vẫn duy trì tư thế cung kính, chờ đợi là một loại trà tấn. Ý tự biết mình không thể chống lại tẩy tùy, nếu không bản thân chắc chắn phải chết. Xa hải bàng. Lâm phàm nghĩ đến tào hạc. Đó cũng là xa hải bàng. Sau đó nhìn cái cổ bị bóp gãy của nhị công tư. Đúng là mùa xuẩn. Hợp tác với ai cũng được, nhưng lại đi hợp tác với xa hải bàng. Không phải tự tìm chết sao? Không được. Lâm Phạm nói. Hắn vừa rất lời, viên lòng dậm mạnh chân, vùng dậy lao về nơi xa. Trốn. Phải trốn. Nếu không, chỉ còn con đường chết. Lâm Phạm nhìn hướng viên long chạy đi. Đó là một vùng xương khói miệt mờ. ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể lờ mơ nhìn thấy bóng dáng viên lòng vụng về nhảy lên trên mái nhà, sau đó rồi hạ xuống, khóe miệng hắn nhếch lên. <cười> Muốn chạy. Sau khi lầm bẩm, bàn chân dẫm trên mặt đất, kình đạo ở vùng đùi xoay tròn giống như lò xo. Sau khi bị nén đến tận cùng, thì ầm một tiếng, bụi đất nhộn nhạo, lầm phàm biến mất ở trước mặt mọi người. Lầm phàm rời đi, tình hình bên nhà kho dịu lại không ít. Trường quả giáo từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, vội vàng cười chó cho bác tiểu thư. Người không sao chứ? Không sao. Hắn, trường quả giáo định nói tại sao lâm phàm lại mạnh như vậy, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Có cần thiết không? Đằng nào chuyện này cũng rõ rành rành. Bác tiểu thư lắc đầu, ánh mắt rõ về phương xa, trong mắt có sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, không biết tại sao lâm phàm lại ẩn nấp vào kinh lôi minh. Có thức lực như vậy, thiên hạ rộng lớn, nơi nào không thể đi. Lúc này trong lòng hoàn trường rất khiếp sợ, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, thậm chí giống như nghĩ đến điều gì đó. Từ trước đến nay, gã luôn đưa bí tích cho lâm phàm. Cảm thấy lâm phàm lợi hại đến bức này có lẽ cũng do một phần công lao của gã. Các huynh đệ, đây chính là lâm tinh anh của chúng ta. Hắn lấy sức một người xoay chuyển thế cuộc. Có mạnh hay không? Mạnh, rất mạnh. Ta sớm đã biết, ở cạnh lâm tình anh rất an toàn mà. Không sai. Mấy ban chúng đi cùng lâm phàm kia đều rất phấn khởi Có vinh cùng hương, có họa cùng chịu. Nhìn bây giờ xem, tự hào biết bao nhiêu. Lão quách cảm thán. Dễ như đạp đổ cây mục, trấn áp tất cả. Ta thật sự hoài niệm. Thời điểm bản thân có tù vì bực này quá. Những ban chúng đi theo những công tử làm phản đã sớm quỳ xuống, không dám làm càn. trịnh uyên và quy thắng định bỏ chạy cũng bị bắt lại ngồi co do dưới đất hối hận không thôi rõ ràng tất cả đều thuận lợi sao lại giàn nồng nỗi thế này chẳng mấy chốc một bóng người từ xa bước đến trời hơi mờ tối như không rõ lắm nhưng trong nháy mắt bóng người kia đi đến trước mặt bọn họ đã thấy rõ ràng mọi người đều chú ý đến cự kiếm viên long vừa mới bỏ chạy bị lầm phàm sách về trên tay khi nhìn kỹ tình trạng của viên long tất cả đều như hít một ngụm khí lạnh Thật thề thảm Khắp người trên dưới không chỗ nào lành lặn Máu thịt bẻ bét chẳng nhìn ra hình người không biến bị đánh đập dã man Đến mức nào mới thành ra như này Đi tới trình giữa Lâm phàm thuận tay vứt xuống như vứt một con chó chết viền lòng từ từ rơi xuống đất Theo một đường cong Không nhúc nhích Ánh mắt mọi người đều đồ dồn vào thời khắc Lâm phàm ném viên lòng xuống Cuối cùng nhìn cái xác đến ngây người Mãi vẫn chưa nói nên lời ba tiểu thư Trường quả giáo, các người đã an toàn. Trở về nghỉ ngơi đi. Lâm phàm thản nhiên nói, không vì việc cứu vớt bọn họ mà làm ra về, dù sao cũng bị các người phát hiện ra rồi. Ta cứ ngạo mạn đây. Sau đó lưng nhìn Lão Quách, hai người gật đầu ngầm hiểu với nhau, xoay người đi vào trong phòng. Lão Quách cảm thán gọi to. Có phải tiểu tử người muốn rời khỏi nơi này không? Ừ. Lâm phàm chỉ đáp mà không quay đầu ngoảnh lại. lão quách đuổi theo lâm phàm chỉ còn lại đám người bát tiểu thư cùng trường quản giáo đang ngây ngần trong phòng đi rồi chứ chưa vẫn còn ở đây tiểu tử người khá lắm cơ mà sao tên đó bị đánh thê thảm thế kia ta nhìn thôi đã phát sợ rồi lão quách thốt lên người đầu mà tàn nhẫn vậy nhìn dáng vẻ đó kìa thảm không nỡ nhìn lâm phàm nói việc lòng không mạnh giải quyết đơn giản độ uy hiếp không cao Là lý do này ừ. Ngoại trừ lý do này thì không có lý do nào nữa Tiểu tử ngươi được lắm Có như tao phục ngươi rồi Ngươi nói xem Đám công tử kia có kết cục thế nào Một con đường chết Tuy rằng Lâm Phạm không gặp bắt tiểu thư thường xuyên Nhưng hắn biết Người như bát tiểu thư mới có thể làm nên nghiệp lớn Với người làm việc lớn Đám hình đệ tìm mũi chỉ trực đấu đá nhau Đều là chứng ngại vật Lúc trước lực lượng ngang nhau đánh nhau chết đi sống lại đôi bên đành chịu bây giờ những đối thủ này đã bị bắt tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng được lão quách tán thành với câu nói của lâm phàm ánh mắt nhìn người của lão chưa từng sai dưới tình huống vừa rồi mà nữ nhân ấy vẫn chấn định bình thản đương nhiên là người có nội tâm cứng rắn đến mức người khác khó mà bì được vừa nãy lúc rời đi bọn hắn đã diễn một vở kịch hai người đều là kẻ thông minh bát tiểu thư cũng là người thông minh với tình hình hiện tại người thông minh sẽ đưa ra những lựa chọn thông minh bên ngoài có tiếng động đám người bắt tiểu thư rời đi cửa phòng bị đẩy ra đàm ngô tuấn nhìn lâm phàm với ánh mắt đầy vẻ sùng bái giống như sắp đem lâm phàm ra lột sạch đến nơi lâm ca vừa nãy huynh thật lợi hại bọn ta đều nhìn để phát ngốc luôn đúng vậy sau này có có cái nào ra bắt là chúng ta nữa lâm phàm nhìn vẻ mặt sùng bái của mọi người thì chỉ mỉm cười được rồi mọi người đều đã mệt rồi trở về ngủ đi nói thì như thế nhưng mọi người đang sôi nổi phấn chấn chẳng ai nữa rời đi còn muốn tán gẫu nhiều hơn với lâm phàm chuyện vừa nãy bát tiểu thư bị nhị công tử bắt thậm chí còn muốn lâm tình anh của chúng ta ở trước mặt bao người làm nhục bát tiểu thư nói thật khi ấy trong lòng bọn họ rất tức giận không phải vì nhị công tử làm bát tiểu thư nhục nhã mà là vì nhị công tử sỉ nhục lâm tình anh ít ra cũng phải sắp xếp cho người ta một gian phòng yên tĩnh chứ Vận động kịch liệt ngay trước mặt bao người À mà chịu được Đây mới là mấu chốt khiến bọn hắn tức chết Thôi nào Lâm Ca vừa mới trải qua một cuộc đại chiến Cần phải nghỉ ngơi Các người ở đây ẩm mỹ làm ảnh hưởng đến Lâm Ca Đi về hết cho ta Ngô Tuấn hiểu được Lát nữa vẫn còn có chuyện Những chuyện này không liên quan đến bọn họ Nhưng có liên quan đến Lâm Huynh Hiện tại Kình Lôi Minh xảy ra chuyện lớn, sinh lực bị hao tồn nghiêm trọng. Đối với thế lực bên ngoài, đây chính là thời cơ tốt để ra tay. Chỉ cần bắt tiểu thư thông minh một chút, chắc chắn sẽ biết sự xuất hiện của Lâm Phàm. Đối với Kình Lôi Minh có bao nhiêu quan trọng. Đám ban chúng đi theo Lâm Phàm nghe Ngô Tuấn nói vậy, không sum xíp vỏ nữa mà lưu luyến rời đi. "Lâm ca, bọn tao về trước." Ngô Tuấn nói. "Ừ, về nhé." Đợi đến khi Ngô Tuấn rời đi rồi, lão quách cười nói: Càng ngày càng thấy tiểu tử này rất thông minh Chứ ta cũng nói rồi mà Hắn rất thông minh Sau này ta rời đi nhờ Lão Quách chỉ bảo hắn nhiều hơn Lâm Phạm hy vọng ngô tuần có cơ hội phát triển Lão Quách ngạc nhiên nhìn Lâm Phạm Lâm Phạm vô vỗ vỗ vai Lão nói Lão Quách Không phải ông muốn ta dắt ông đi lang bạt hả Một bộ xương dài như ta đây Người mang đi nổi không Không được Nhìn xem, ta bằng này tuổi đầu rồi. An ủi đôi lời cũng không được sao? Ai lại nói nặng nặng lời thế kia? Trải qua một khoảng thời gian sống chung, Lão Quách đã sớm quen với tính cách của Lâm phàm. Đừng tưởng hắn suốt ngày cắm mắt và tù luyện không nói chuyện, nhưng mỗi lần nói ra đều khiến người khác tức chết. Nếu như nhắc đến chuyện tuổi tác là đang làm nhục Lão Quách, rồi cho Lão Quách bị người khác phế bỏ. Nhưng trong mắt của ta, Lão Quách chính là gừng càng già càng cay, là một nhân vật oanh liệt. Lâm Phàm từng bấp lão quách một phen mới khiến lão hơi thoải mái một chút. Cho dù biết rằng tiểu tử này chỉ nịnh nọt mà thôi, nhưng nghe vẫn thấy thoải mái. Người ấy à? Chỉ biết nịnh nọt làm ta vui vẻ. Lão quách rất thích ở chung với Lâm Phàm, niềm vui duy nhất chính là từ khi được tầm pháp tẩy tủy cho hắn, gáy của lão không còn bị hắn đánh nữa. Ngày hôm sau, mặt trời ngả bóng về tây. Chuyện nên đến cuối cùng sẽ đến. bát tiểu thư phái người đi đến nhà kho mời hắn tới phủ làm khách chuyện này không khác mấy so với dự đoán của hắn vốn thường bát tiểu thư sẽ suy nghĩ cẩn thận trong một khoảng thời gian bây giờ mới biết bát tiểu thư suy nghĩ nhanh hơn bất kỳ ai lão quách ta đi dự tiệc đây lâm phàm sửa soạn một phen thể lão quách nằm nghiêng người nghỉ ngơi thì khẽ nói lão quách xoay người nhìn lâm phàm nói đi đi phủ đệ bát tiểu thư lâm phạm ngừng đầu nhìn vào phủ đệ mà chỉ có những kẻ lắm tiền mới dám ở không có bất kỳ thành muốn nào giống như lão quách nói bây giờ người đã lạc cường giả tề tùy, chỉ cần người mở miệng không biết có bao nhiêu kẻ tranh nhau sứt đầu mẻ chán đã được sừng tặng cho người những thứ tầm thường này trường quản giáo đứng ở cửa tiếp đón nhìn thấy lâm phạm đi đến vội vã bước ra chào đón lâm phạm trường quản giáo lâm phạm chắp tay không dám không dám Trường quản giáo thay đổi rất nhanh, hắn ta đã từng là quản giáo của Lâm Phạm, có thể xài đối phương đi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện giờ thần phận của đối phương đã khác, có loại cảm giác không biết nên nói như thế nào. Trẻ giấu sỏi lắm, khiến người khác không nhìn ra sơ hờ. Trường quản giáo đã từng quan tâm đến ta rất nhiều, gọi người một tiếng trường quản giáo thì có gì không dám. Lâm Phạm nói, trường quản giáo tươi cười tiếp đón Lâm Phạm đi vào trong, bước đến sân, trong lòng hắn ta có rất nhiều thắc mắc. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Phạm đáp. Ta biết ông định hỏi gì. Ta ở kinh lôi minh che giấu thức lực chỉ vì muốn mượn một chỗ để tĩnh tâm tù luyện. Không hề có ý đồ gì với kinh lôi minh. Nếu như không phải hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện. Ta nghĩ rằng ta đã sớm rời khỏi thành thiên cửu rồi. Trường quản giáo gất đầu, không hỏi gì thêm. Hiển nhiên đã tin tưởng lời Lâm Phạm nói. Với thức lực của đối phương, cần gì phải lừa gạt. chỉ là hắn ta lăn lộn giang hồ mấy chục năm lại có ngày nhìn nhầm ngay từ ban đầu ẩn giấu quá sâu chẳng bao lâu đã đến nơi mời vào trường quả giáo đứng tại chỗ mời lâm phạm bước vào còn hắn ta chỉ đứng đó không tiến vào nửa bước lâm phạm thầm nghĩ Bác tiểu thư mới ăn tiệc chỗ dự tiệc nên là nhà ăn mới đúng chứ hình như nơi này lại là khuê phòng không nghĩ nhiều đẩy cửa bước vào trường quản giáo phụ trách đóng cửa sau đó rời đi trong phòng hắn lưu thấy một bàn ăn bày biện phong phú sau đó mới nhìn đến chỗ ba tiểu thư nhìn thật lâu ba tiểu thư ăn mặc tràn điểm tỉ mỉ hình như đẹp hơn so với thường ngày rất nhiều quả thật rất xinh đẹp ba tiểu thư thấy lâm phạm bước vào đứng dậy nói mời ngồi chỗ này chỉ có hai người chúng ta Lâm Phạm dò hỏi Thời điểm và hoàn cảnh như này khiến hắn nghĩ đến mức khả năng Nhưng chưa được bao lâu hắn đã vứt khả năng này ra sau đầu. Bát tiểu thư nói Ai biết được một kinh lô minh nhỏ bé chỗ ta lại ẩn nấp một cơn giả tây tùy Nếu như không phải chuyện hôm qua Không biết người định che dấu đến bao giờ Lâm Phàm đáp Ẩn nấp đâu mà ẩn nấp Chỉ do các người không phát hiện ra ta mà thôi Người có thức lực như vậy sao không thể hiện ra ngoài Với thức lực của người chắc chắn sẽ được coi trọng, toàn bộ tài nguyên của kình lôi mình đều sẽ dồn vào người. Bá tiểu thư hy vọng có một vị cao thủ bảo vệ kình lôi mình. Lâm Phạm chỉ cười không đáp. Cũng phải thôi, kình lôi mình quá nhỏ, sao có thể lọt vào mắt người. Bá tiểu thư buồn bã nói. Hẳn biết suy nghĩ của bát tiểu thư đều là người lớn cả rồi, làm mọi chuyện đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu như bát tiểu thư có cao quy... cao thủ tẩy tùy cảnh chống lưng. Vậy thì mấy tiểu thư cầm tử khác sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ba tiểu thư sao phải tự hạ thấp? Đàn bà con gái như người có thể nắm giữ kinh lôi mình cho đến hiện tại, đã khiến người khác vô cùng kính nể. Chữ đàn bà con gái, hắn nói nghề khá nặng, nghe có vẻ như vô tâm, nhưng khi nhấn mạnh lại hình thành một loại ảnh hưởng trong đầu đối phương. Đúng hả? Đàn bà con gái đều được tự do hành động như cánh nam nhân, phải kiêng kỵ đủ điều. dần dần vui vẻ chén qua chén lại bỗng nhiên bát tiểu thư nhíu mày lòng nặng trĩu từ đầu đến cuối đều là lâm phạm lắng nghe không nói được mấy lời bát tiểu thư kể về những chuyện đã qua trong lòng chua sót chẳng biết từ lúc nào viền mắt bát tiểu thư đỏ ửng loáng thoáng thấy ngần ngấn nước mắt lâm phạm kinh ngạc trong lòng trước đây chỉ thấy bát tiểu thư cào ngạo với người khác nào đã thấy dáng vậy yếu đuối như này bao giờ kỉnh lôi mình nguyên khí tổn hại nghiêm trọng đối với bên ngoài là lúc yếu ớt nhất một nữ tử như ta muốn gánh vác kỉnh lôi mình nói thì dễ nhưng sợ rằng có một ngày sẽ bị các thế lực chia nằm xẻ bầy nếu như có phụ thần ta ở đây thật đâu cần phải cực khổ như thế này bát tiểu thư buồn bã nói lâm phàm chỉ có thể xin lỗi phụ thần của người đã chết cho dù ta không giết lão lão xuất hiện trước mặt người người cũng sẽ không thấy an lòng ngược lại còn bị dọa sợ hồn lạc phách siêu lúc này bác tiểu thư đi tới bên cạnh lâm phàm khẽ khàng hỏi người có thể giúp ta không bác tiểu thư ta chưa từng hứng thú với quyền lợi lâm phàm đứng dậy hôm nay cảm ơn bác tiểu thư đã tiếp đón trời không còn sớm nữa bác tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm một chút Hiện tại kinh lô minh vẫn cần bắt tiểu thư Chủ trì đại cuộc Chờ đã Bắt tiểu thư thấy lâm phàm định rơi đi trong lòng cuốn quýt Giống như nàng nói Hiện giờ kình lô minh đã rất nguy hiểm Rất nhiều thế lực bên ngoài đang nhăm nhè Đều biết kình lô minh gặp phải chuyện Đã tổn hại nghiêm trọng Một khi ra tay với kinh lô minh Lấy gì ra chống lại đối phương Kết quả tốt nhất là Kinh lô minh phải bỏ ra phần lớn địa bàn Chui về một góc Trở thành thế lực không có chỗ đứng Lâm Phạm đưa lưng về phía bát tiểu thư Hắn muốn người tín nhiệm hắn đưa ra một giao dịch thỏa đáng Cho nên nhất định phải chiếm lấy thế chủ động Người Người quay lại đây Phía sau chuyển đến giọng nói run dây của bát tiểu thư Lâm Phạm nghi hoặc xoay người lại Thì thấy bát tiểu thư chỉ mặc yếm đứng trước mặt hắn Lước nhìn toàn bộ vóc dáng xinh đẹp khiến mạch máu trong người Lâm Phạm bị kích động trào sôi hưng phấn Chân dài da trắng, mặt xinh. bát tiểu thư, đây là... bát tiểu thư nói. Ta chỉ có như thế. Kỉnh lôi mình chỉ là tầm huyết của phụ thần ta. Tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay ta. Ta biết, lọng người hướng về trời cao biển rộng. Nhưng ta hy vọng, người có thể bảo vệ nơi đây một khoảng thời gian. Để người ngoài biết, kỉnh lôi mình có một cường giả tẩy tùy. Với uy danh của người, chắc chắn sẽ khiến kẻ khác kinh sợ. mà ta Lời có chưa nói hết Lâm Phạm chậm rãi bước đến trước mặt bát tiểu thư Bác tiểu thư thấy Lâm Phạm đến gần Tìm đập thỉnh thịch Hơi thở đàn ông phả vào mặt Càng khiến nàng có cảm giác run dày ngay lúc bát tiểu thư tưởng Lâm Phạm hành động Lại thấy hắn cúi người xuống Nhặt quần áo dưới đất Sau đó cầm lên dịu dàng khoác lên vai nàng Chẳng hiểu sao bát tiểu thư trong lòng cảm động Nước mắt ở viện mắt trực trào ra chưa bao giờ nhận được cảm nhận sự dịu dàng đến thế. nàng đã hiểu rồi, đối phương sẽ không chạm vào nàng. tuy rằng nàng chưa từng tự hào về nhàn sắc và vóc dáng của bản thân, nhưng nàng biết ưu điểm lớn nhất của nàng chính là thứ đó. loại ưu điểm này với nàng mà nói không đáng để kiêu ngạo. nữ nhân sống dựa vào nhàn sắc và vóc dáng chỉ xứng làm bình hoa mà thôi. lâm phàm thở dài một tiếng nói, ừ, tiểu thư. ba tiểu thư cúi đầu cầm quần áo trên vai Nhẹ nhàng đáp lại Trời lạnh, cẩn thận bị cảm Vào trong chăn chờ ta Và lúc ba tiểu thư tưởng rằng lâm phạm định nói điều gì Thì bên tai chuyển đến câu này khiến nàng ngây ngần Trường quản giáo nhìn lên bầu trời Đêm nay trăng không tròn Một nửa bị mây đen chè khuất hẳn ta đứng đỡ ở cổng sân Sự sống còn của kinh lô minh đều dựa vào đêm này Cánh cửa kia mãi vẫn chưa thấy mờ Về mặt nghiêm trọng của trường quản giáo dãn giả rất nhiều Cảm thán Rốt cuộc Bát tiểu thư đã thẩm suốt rồi Tầm trạng vui vẻ hắn ta bất giác sở mũi rồi ngoáy ngoáy mấy cái Sau đó bồi lên vách cửa vòm Nhìn kỹ lại thì thấy trên vách cửa có động lại không ít vật chất không xác định Chuyện đã thành Trở về ngủ Định bụng đi yên vũ cát tìm hồng lăng an ủi đôi chút Nhưng trong mình xảy ra chuyện Còn có tầm trạng chơi bời hay sao Ngày lúc hắn ta chuẩn bị rời đi, có tiếng kêu oạp oạp. Tìm nơi phát ra tiếng kêu. Hồ nước trong sân có phiền lá sen. Trên lá sen có hai con ếch. Trường quản giáo dừng bước, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Hai con ếch đè lên nhau. Một con lầm tấm sặc sỡ nằm nhoài lên một con trắng như tuyết. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện hai con ếch đang nhịp nhàng lên xuống. Đây là... trường quản giáo nhìn về cánh cửa đóng im im bỗng nhiên bừng tỉnh già là thế còn ếch toàn thân trắng như tuyết kêu to tiếng kêu có chút mềm mại còn theo quy luận hẳn hoi tiếng kêu này chưa rất nhiều hàm nghĩa đêm này không phải một đêm yên tĩnh à trường quản giáo lắc đầu xoay người vội vã rời đi đêm này có rất nhiều người khó ngủ lão quách nằm nghiêng trên giường lăn lộ tới lui Không tài nào ngủ được. Tiểu thư kia đến giờ vẫn chưa về. Kiểu này chắc tối nay không về nữa. Tối qua, lão gặp được vị bát tiểu thư kia. Nói thế nào nhỉ? Mỡ dừng đến miệng, người có ăn hay không? Phiền chết mất. Bản tính nằm nhận đấy mà. Không khống chế được đại não đâu. Sáng sớm, phủ đệ, trong khuê phòng. bát tiểu thư nghe thấy tiếng sột so soạt thì tỉnh dậy. Tấm chăn che kín người chỉ lộ ra bờ vai mượt. Lâm Phàm đứng trước giường mặc quần áo Ta sẽ trần giữ kình lôi mình trong vòng một tháng Lâm Phàm nói Lúc này bác tiểu thờ có cảm giác lo được lo mất Cuối cùng nàng lại đi trên con đường mà bản thân vẫn luôn xem thường Quan hệ giữa ta và người là gì? Bác tiểu thư hỏi Mặc kệ nội tâm có kiên cường bao nhiêu Nữ nhân gặp phải loại chuyện này đều sẽ băn khoăn như những nữ nhân bình thường khác Bác tiểu thư Chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà dày dưa với nhau. Đây là như cầu bù đắp đã kết nối giữa hai người xa lạ với nhau. Nàng nhận được lợi ích, ta cũng nhận được lợi ích. Không nên nói là quan hệ. Đây là hợp tác. Lâm Phà mặc quần áo tử tế sau đó đẩy tay mở cửa rời đi. Để lại bát tiểu thư trong phòng bờ vơ một mình. quang cảnh trong phòng hơi bừa bộn. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra rất nhiều dấu vết đáng ngờ. Trước bàn hình như hơi lệch Còn có thể nhìn thấy dấu bàn tay mờ mờ Nhà kho Về rồi Lão Quách thấy Lâm Phàm trở về Thỉnh thoảng đỡ thắt lưng Trông giống như rất mệt nhọc Nghĩ đến cả đêm qua không về Không cần động não cũng biết Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì Ừ Thu dọn đồ đạc Chuyển chỗ Lâm Phàm nói Cảm giác thế nào Lão Quách Tư tưởng của ông có vấn đề rồi Vấn đề Ta có vấn đề gì đâu? Ý ta đang hỏi đàm phán thế nào?" Lão quách nghiêm túc dò hỏi, ánh mắt dần dần nhìn Lâm Phàm với vẻ quái dị, giống như không hiểu sao tư tưởng của Lâm Phàm lại bị ôi như vậy. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lão quách, sau đó cười phá lên. Lập tức, hai người nhìn nhau đều cười ha hả. Nam nhân nói chuyện với nhau chỉ cần cười thôi, đã hiểu ý đối phương. Mấy ngày sau, Chuyện duy nhất khiến Lâm Phàm kinh ngạc chính là từ hôm trở về, hắn nỗ lực tu luyện, phát hiện ra bộ số bạo kích đột nhiên tăng mạnh, không ít lần bạo kích mấy chục lần, thậm chí còn liên tục phát động bạo kích gấp mấy trăm lần. Kiểu như vậy thường rất ít khi xảy ra, làm hắn hoài nghi. Chẳng lẽ khởi đầu tốt đẹp cả năm thuận lợi? Nắm lấy cơ hội lần này nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không thể lãng phí thời cơ tốt được. Kình Lôi Minh mâu thuẫn nội bộ sẽ dẫn đến nhiều thế lực muốn chia cắt thành thiên kiều. Nếu như Lâm Phạm không trần giữ kình Lôi Minh Với bản tính, bản lĩnh của bác tiểu thư Khó mà trồng đỡ được Trong khoảng thời gian này Hắn tìm đường làm ăn cho các huỳnh đệ Rất nhiều người gia nhập Kinh Lôi Minh Để kiếm tiền nuôi sống gia đình Cuộc sống chỉ biết chém giết không hợp với bọn họ Sản nghiệp của Kinh Lôi Minh lại tương đối nhiều Quán rượu, cửa hàng Đều là một trong những sản nghiệp của Kinh Lôi Minh Người khác mở miệng muốn mở một quán rượu hay cửa hàng Tất nhiên sẽ gặp phải sự trả thù của Kinh Lôi mình. thế nhưng Lâm Phàm mở miệng thì lại khác. Bác tiểu thư không lăn tăn những thứ này, muốn thì cho. Những huynh đệ tín nhiệm hắn chỉ cần nghiêm túc kinh doanh, Không mơ đến giàu sang phú quý. Nhưng nếu như chịu khó tiết kiệm một hai tháng cũng có thể đi yên vũ cát gọi cô nương đầu bảng một lần. Giống như Lâm Phàm nghĩ, Ngô Tuấn muốn tiếp tục nỗ lực ở kinh Lôi Minh, Hà đã nhắc nhiều Ngô Tuấn. Cơ hội phát triển ở kinh Lôi Minh không ít, nhưng có lúc gặp nhiều nguy hiểm. Nên suy nghĩ kỹ càng Sau này khỏi hối hận Chỉ là Ngô Tuấn lại một lòng một dạ Muốn sông phà tạo ra sự nghiệp cho bản thân Ở kinh lô minh này Nếu đã như vậy Hắn đành tôn trọng sự lựa chọn của hắn ta Thời gian vội vã Một tháng ngắn ngủi lại qua đi Những thế lực nhầm ngó kinh lô minh Đều bị lâm phàm đạn áp dã man Trong đó có không ít cao thủ Nhưng khi bọn chúng gặp phải lâm phàm Kết quả đều đã được định sẵn Thành thiên kiều Có không ít nhân sĩ giang hồ đều xuất hiện ở thành thiên kiều sau khi kình lôi minh gặp phải nạn lớn. Có kẻ không có ý tốt, có kẻ chỉ muốn kiếm được chút lợi lộc. Bọn chúng đều nghĩ rất đơn giản, kình lôi minh xảy ra chuyện chính là lúc thiếu hụt cao thủ, bỏ ra nhiều tiền để mời bọn hắn về chấn thủ, không phải là thời cơ tốt được. Nhưng ai biết được? Còn hổ không còn răng nanh như kình lôi minh lại đột nhiên xuất hiện một cường giả tẩy tùy cảnh. Chuyện này khi những thế lực đang nhìn chằm chọc vào kình lôi minh, nhưng hổ rình mồi phả há hốc mồm. thốt lên sao có thể chứ kình lôi mình sao lại xuất hiện cao thủ tẩy tùy cảnh mượn lời lão quách mà nói hệ có một vị cường giả tẩy tùy cảnh trấn giữ các thế lực khát đương nhiên không dám làm vậy nếu chắc chắn giết được cường giả tẩy tùy là cái tốt nhưng một khi để đối phương chạy thoát sau này người sẽ phải đối mặt với những ám sát khó có thể tưởng tượng được đương nhiên trong một tháng này lầm Phàm rảnh rỗi sẽ tĩnh tâm tu luyện nhưng thực tế việc nhiều không kể Nhưng thế lực có mắt như mù kia cứ lũ lượt kéo đến, hắn phải trấn áp nặng tay mới lấy lại bình yên. Đồng thời, có không ít thế lực biết Lâm phàm là cường giả tẩy tùy cảnh thì chủ động kết thân với kinh lôi mình, tìm kiếm sự hợp tác. Dù sao, thiên hạ rộng lớn, nếu không bắt được, chỉ bằng hợp tác. Bây giờ, đệ nhất cốt của Lâm phàm đã đạt đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn chuyển đen. Hiệu quả rất rõ rệt. Tình thần được nâng cao khí huyết cả người lại cảm thêm thuần hậu hơn So với lúc trước Tình lục dồi dào Cơ thể theo đó cũng có biến đổi Điểm vạn năng bội số bạo kích cũng được Tích lũy được hơn 300 Tiểu tử Ra ngoài nhớ cẩn thận Lão quách không nỡ Bị tiểu tử này trò bước ở đây đã lâu Ngày đêm đều ở cùng nhau Tán gẫu vài câu Quan hệ khẳng khít hơn nhiều Có cảm giác giống như bạn lâu năm Ừ, ta biết Lâm Phàm đáp, nếu như không gượng được, thì nhớ quay về. Mặc dù ta tin tưởng người, nhưng bên ngoài xảo trá khó lường. Quách ra, ông khinh thường ta quá đấy. Lâm Phàm lức xéo lão, thì ta ví dụ thôi. Ví dụ thì cũng không thích ông nói như vậy. Lão Quách đảo mắt, nói làng sang chủ đề khác. Giữ bản đồ cẩn thận, mặc dù địa chỉ không hẳn là chính xác. Nhưng chỉ loanh quanh ở phạm vi này thôi Đến lúc đó Người cứ xem Thấy nơi nào hợp thì ở lại Không được cùng người khác làm chuyện ác Dù người là tẩy tùy cảnh Nhưng một khi đến được Sơn Môn rồi Tẩy tùy cảnh cũng không phải là hạng hiếm Không được giống như ở đây Quách gia cứ yên tâm Có bài học thất bại của ông Ta nào dám không cảnh giác Tiểu tử người sắp đi rồi Không thể nói giả câu nào khi tầm mắt lòng sao Không khéo lần sau người quay về Ta chỉ còn một nắm đất Khi ấy Nhớ đốt vàng mã cho ta đấy Lão quách cười mắng Lâm phàm vỗ vải lão quách Về mặt nghiêm túc nói Lão quách Ông phải sống thật khỏe mạnh cho ta Ta đến Thành Hà Tân Tiêu diệt kẻ thù đầu tiên của ông trước Để ông được vui vẻ thoải mái Sau đó đến kẻ thứ hai Để ông có chút cảm giác chờ mong Được có câu nói này của người ta phải chờ ít nhất mười năm lão quách cười lớn có lẽ trong hơn ba mươi năm kể từ khi bị phế mấy tháng này là mới được sống vui vẻ giá như không có giá như giá như lâm phàm sinh ra sớm hơn vài chục năm lão sẽ nguyện lòng cùng hắn đến sơn môn lăng bạt trời đất một phen nhưng mà nhân sinh thấy sự vô thường sáng sớm mặt trời dần nhô lên trên mặt biển tối qua không nóng lắm nên sáng nay sương sớm mờ mịt bao phủ khắp bến tàu cả đám người đứng đó lâm ca chuyến này đi thuận buồm xuôi gió ngô tuấn ôm lấy vai lâm phàm vảnh mắt đỏ lên có những tình cảm không cần nói thanh lời không nỡ chỉ là không nỡ hắn ta luôn biết lâm ca và bọn hắn không giống nhau bọn hắn cùng lắm chỉ sống trong một địa phương nho nhỏ nhưng lâm ca là một con hùng ưng. chỉ một thành thiên kiều sao có thể chứa đựng được hắn trời sảnh đất rộng mới là chỗ để hắn bay cao lâm phàm nói đi theo lão quách chăm chỉ học tập ông ấy sẽ dạy bảo người ừ ta biết rồi ngô tuấn biết là lịch của lão quách hơn ba mươi năm trước là một đại nhân vật kinh nghiệm phong phú đường lão đi còn nhiều hơn cơm hắn ta ăn theo lão học tập chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn Các huynh đệ đi theo hắn ta đã kinh doanh quán rượu rồi. Tuy rằng góp vốn kinh doanh, nhưng có những khách quen từ kinh lôi minh, mỗi tháng sẽ kiếm được không ít lợi nhuận. Từng người đến tạm biệt. Bọn họ xong pha cùng Lâm phàm, chưa từng hối hận. Thầy Lâm phàm sắp rời đi, tâm trạng cũng giống như Ngô Tuấn, đều không nỡ rời xa. Mãi mới có một đại ca tốt ở cùng bọn họ, chưa được bao lâu đã phải rời đi. Buồn bã, ủ ê. Hoàn trường đi đến trước mặt Lâm phàm, đưa cho hắn bóc quần áo. ta không có thứ gì tốt. những cái này đều cho ngươi. Lâm Phạm nhận lấy bóc quần áo, bước bên trong là đồ gì? Nhưng với kinh nghiệm của hắn, bí tích đoán khí tầm thường đã vô dụng. nếu có tu luyện, không khéo có ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của hắn. quá hỗn tạp, quá chắp vá. nhưng mà thứ này là tấm lòng của Hoàng Trường, đương nhiên phải nhận. hắn có một cảm giác rất đặc biệt với Hoàng Trường. gã Hoàng Trường này thật lòng mà nói, bảo gã ăn hại cũng không ngoa. Mặc dù rất lươn lẹo Nhưng về mặt nghĩa khí thì lại nhát như chuột Nhưng hắn có đức như hôm nay Không thể phủ nhận công lao hoàn Trương Đi tìm bí tích cho hắn Hoàng huynh, Hôm nay tử biệt không biết bao giờ mới gặp lại Tấm lòng của người ta xin nhận Sau này vay tiền nhớ phải trả hết Không thì sợ rằng Chờ đến khi ta trở về Người sẽ thảm lắm Lâm Phàm nói Cầu trước huynh đệ tỉnh thâm Cầu sau lại khiến hoàn Trương dựng tóc gáy Lâm Huỳnh hoàn trường nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt hèn mọn. Lâm Phàm cười cười, "Không phải sợ, người cũng đâu có nợ tiền ta." "À phải." hoàn trường bình tĩnh lại, nghĩ lại thấy có gì đâu phải sợ đâu. Hắn chia tay mọi người, lúc nhìn về phía bát tiểu thư thủ lại nụ cười, gật đầu với đối phương. Nhìn là biết, dáng vẻ lạnh lùng này chính là ăn người ta sống liền trở mặt. "Các vị, giang hồ đường xa, sau này gặp lại." "Cáo tử." Lâm Phạm leo lên tàu buôn Đứng trên đuôi tàu cùng mọi người nhìn nhau Rốt cuộc rời khỏi nơi này Mới ngày nào bắt đầu tích lũy này đã đầy đủ Thế giới bên ngoài dần dần mở ra với hắn Lâm ca, đi đường cẩn thận Ngô Tuấn hét lên Đi cẩn thận Tiểu tử thối, nhớ chú ý an toàn Ánh mắt thiền hậu của Lão Quách Ánh lên sự lo âu Ngóng theo như đang ngóng thằng cháu ruột đi xa nhà Nếu như Lâm Phạm biết được suy nghĩ này của Lão, chắc chắn sẽ nệ tay xuống để Lão Quách tiếp tục được ngủ ngon. Trường quản giáo khẽ nói. Bác tiểu thư, hắn đi rồi. Ta nhìn thấy rồi. bát tiểu thư, sự lựa chọn của người rất đúng đắn. Bây giờ bên ngoài đã biết kỉnh lôi mình có một cường giả tẩy tùy cảnh. Đây chính là con át chủ bài của chúng ta. Dù hắn không có ở đây, nhưng ủy dành vẫn còn đó. Ừ, ta biết. trương quản giáo gật gù ý hắn ta chính là hy vọng bát tiểu thư sẽ tuân thủ nữ tắc cho dù không xuất phát từ tình cảm nhưng vì tương lai của kinh lô mình vẫn cần phải giữ mình rất rõ ràng ba tiểu thư hiểu ý của hắn ta chỉ cần hiểu là dễ bàn rồi thuyền chạy ra khỏi bến tàu bóng người trên bờ dần dần trở nên mờ hồ mỗi lúc một nhỏ lâm phàm quay về khoan tàu tu luyện mấy ngày đi đường không gọi là xa Đồng thời chiếc tàu buôn này cũng là cái an toàn nhất. Kẻ nào dám liều mạng gây sự ở đây? Mấy ngày sau. Thành Hà Tân. Bến tàu. Chào ta một kẹo hồ lô. Một người trẻ tuổi với ông lão bán kẹo hồ lô khẽ nói. Trả tiền rời đi. Lâm phàm cắn kẹo hồ lô hướng về phía trong thành. Lâu lắm chưa đến thành Hà Tân. Nơi này vẫn không đổi. Phố xá sầm uất hắn giống như một du khách bình thường đi dạo trên phố ngửi thấy mùi thơm liền mua chút đồ ăn cảm xúc không giống nhau lớp trước ở thành thiên kiểu hắn chỉ là một tiểu tình anh làm chuyện gì cũng phải biết điều giống như bị người khác cải quan mà bây giờ sông nhỏ đổ ra biển lớn vùng vẫy như cái gặp nước cảm giác không lo lắng không buồn phiền thật dễ chịu nhưng vào lúc này tiếng chụa khua trường gõ trống chuyển đến hóa ra có người đi đón dâu Hắn lùi vào ven đường chen vào đám dân chúng Theo dõi tình hình Ôi chào Cô nương nhà này phải tội Thường gia kia không phải con người Cô nương nhỏ như thế cũng đỡ trả đạp Đúng nha Ngoài mặt thì qua đó làm phu nhân sống trong nhung lụa đấy Nhưng ai mà biết được Thường gia Hắn đến Thanh Hà Tân để tìm thường gia đây Là ai trong thường gia cưới cô nương này Lâm phàm tò mò hỏi Lão già thường uy dũng của thường gia 70, 80 tuổi đầu mà còn trà đạp tiểu cô nương. Đúng là cái thứ nghiệp chướng mà. Một phụ nữ hùng hổ nói. Sau đó nhìn thấy lâm phàm mắt sáng lên. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.